Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đứa con đã điều như nàng Tưởng rằng chỉ cần cúi đầu vào trong cát Là không có việc gì sao Cho đến bây giờ Hắn vẫn là người công tư phân minh Tuyệt đối sẽ không để chuyện tư Ảnh hưởng đến công việc Nhưng mà lúc này đây Hắn thật sự là bị nàng mức đến nóng bậy Bản thân chưa rõ nên làm cái gì trước Đã nhấn nút thông thoại nội tuyến Kêu thư ký mời dịch tiểu thư Của vọng thải cấu đi lên đây một chuyến Tốt một tiếng Nội tuyến vang lên Tổng tài, dịch tiểu thư của phòng thải cấu đã đến rồi Giọng nói của thư ký từ điện thoại truyền đến Cho cô ấy vào hít một hơi thật sâu Hắn tỉnh táo lại như thường, nói Cóc cóc Tiếng gõ cửa vang lên Cánh cửa đang đóng chặt, chậm rãi bị đẩy ra Gần đây nàng không ngừng dây dưa trốn mặt Giờ đây đã có thể xuất hiện trước mặt hắn Giờ dự bước vào Ánh mắt nghi ngờ trong trường Còn bộ dáng căng thẳng Nhưng ít nhất không có biểu tình chán ghét hay khen thường bước vào đóng cửa lại hắn nhìn nàng xa lệnh giọng nói hoàn toàn công sự hóa sau khi nhận được lệnh gọi từ điện thoại của hắn tìm nàng loạn nhịp đập nhanh một cách điên cuồng cho đến khi dịch tiểu liên có thể từ từ bình tĩnh lại mặc dù nàng vẫn chưa hiểu rõ hắn là người thế nào nhưng chớp mắt nàng đã vào liên chuẩn được nửa năm cũng nghe không ít về tác phong của hắn biết được hắn là người công tư văn minh cho nên đột nhiên hắn gọi nàng lên đây tuyệt đối là vì công việc Không phải là về chuyện trong thang máy hôm trước, đúng không? Trên đường lên đây, mặc dù nàng vẫn tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng vẫn còn cảm thấy bất an. Cho tới hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh khóc nghiêm trọng của hắn khi làm việc. Nghe thấy giọng nói công sự hóa của hắn, nàng bấy giờ mới cảm thấy yên tâm. Vâng. Đáp lại bằng một giọng cung kính, đóng cửa lại, nàng như một tiểu viên chức đối với đại tổng giám đốc có chút cúi đầu bước trước bàn làm việc của hắn chờ đại tổng giám đốc phân phó ra lệnh, trong phòng tổng giám đốc yên lặng như tờ, dịch tiểu liên đợi và đợi, thủy chung không thể đợi tới lúc hắn mở miệng, giữ cuộc nhịn không được mà lén nút ngẩng đầu lên lén nhìn hắn, không ngờ lại vừa vặn đúng lúc hắn đang nhìn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn thâm thúy nóng bỏng, ánh mắt không hề lạnh khốc nghiêm trọng mà mang theo một cái nhìn suy tư, nàng không thể diễn tả được cái ánh mắt nóng bỏng dữ dội đang nhìn nàng. Nhìn thật chăm chú làm cho nàng cả người cứng đở ra Cảm thấy một nhiệt lượng lớn Làm cả người nóng lên Tao cần suy nghĩ một chút Đó chính là câu trả lời ngày đó Dịch tiểu liên ban cho hạ đại tổng giám đốc Sau đó dường như liền chạy trối chết Rời khỏi phòng tổng giám đốc Đúng thật là chạy trối chết Bởi vì nàng cảm thấy Nếu bản thân mình cứ tiếp tục đợi được Đi xuống sẽ có thể sẽ gây hại đến thể xác Và tinh thần đang khỏe mạnh Nàng thề Nếu ở đó mà huyết áp có thể đo được bằng lời, tim của nàng đập 100 lần trên 1 phút, huyết áp lại còn tăng lên 200, thật sự là quá nguy hiểm. Đúng là đáng sợ, nàng vào công ty thấm thoát đã hơn nửa năm bởi vì mặc dù quan hệ cá nhân, nàng cố gắng hết sức không khỏi đi thăm chuyện những chuyện có liên quan đến hắn. Nhưng mị người khác cũng không bằng không thể do đó cái gì cũng nói, cho nên nàng bị buộc nghe không ít chuyện của hắn. Nhưng tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói tổng giám đốc đại nhân là một người đàn ông tỏa ra ma lực quyến rũ nhỉ? Thật sự là quá cố tình gây ảnh hưởng về thể xác và tinh thần. Bất quá trở lại chuyện chính. Rốt cuộc, theo lời hắn nói có bao nhiêu phần thành thật, bao nhiêu phần là dạ dối vậy? Hắn nói với nàng là chính nàng làm hắn động lòng, còn nói thỉnh thoảng nhớ đến nàng, nói hắn là thật lòng nhưng nàng vẫn là mạng thân không hiểu rằng nàng có điểm nào nổi bật hơn người chứ điểm nào đáng để hắn vì nàng mà động lòng quan trọng là cho dù theo lời hắn nói là động lòng một cách chân thật thì nó có thể kéo dài được bao lâu đáng ghét trước khi cuộc sống của nàng rất chi là vui vẻ thoải mái cười nói vô tư vô ưu vô lo nhưng là từ khi sau khi hắn xuất hiện quanh nàng hít thẻ mọi thứ đều thay đổi thật rất phiền chẳng lẽ kiếp trước hắn và nàng có thụ án sao cho nên kiếp này mới có thể phá hỏng cuộc sống vui vẻ vô ưu vô tứ của nàng bịch một âm thanh vang lên dịch tiểu liên dừng lại chán mà gõ xuống mặt bàn dịch tiểu liên ngươi không khỏe sao giọng nói của giám đốc bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của nàng nàng sợ đến nỗi lập tức ngẩng đầu lên ngồi thẳng người không có nàng nhanh chóng đáp xin hỏi giám đốc có chuyện gì sao Không có việc gì hẳn là sẽ không đặc biệt đến bên cạnh chỗ ngồi của nàng hôm nay lệnh nhân sự hẳn là sẽ ban xuống ta đến trước nói cho người một tiếng giám đốc nói với nàng không rõ đầu đuôi hại nàng có nghe như chả hiểu gì nói cái gì này nàng... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện